nếu lúc đầu Yu Anna không ăn cố như vậy, thì cuộc sống sống này của cô ta sẽ rất tốt đẹp. Nhưng thầy bận cũng không thắng được lòng của cô ta. Nếu cô ta không thể nắm bắt một cơ hội tốt như vậy, thì cho dù thầy bận có tốt đến mấy cũng sẽ biến mất. Có thể nói những ngày này đã khiến Lục Giao trưởng thành hơn rất nhiều. Lời khuyên lúc trước Hồng đang dành cho cô, cộng với những kiến thức tích lũy được trong khoảng thời gian này, đã khiến cô có nhiều biết sâu sắc hơn về cuộc sống. Phùng Phạm quay lại cuộc cảnh sát Sau khi vụ án phụ nữ mang thai 11 năm trước được phá Anh thấy Hạ Thần Phong vừa uống cà phê Vừa đi vào phòng thẩm vấn Joanna đã nhận hết tội Có thể nói vụ án tài xế taxi đã kết thúc Chỉ còn lại vụ án người phụ nữ mang thai năm đó Phùng Phạm đứng ở cửa Đôi chừng hạ Tôi muốn nghe Tôi muốn biết Vì sao năm đó bọn chúng lại làm như vậy Phùng Phạm vốn là có quan hệ máu mù Với nạn nhân trong vụ án đó Hạ Thần Phong suy nghĩ một lúc vẫn đồng ý, dù sao anh cũng tin Tùng Phạm biết nội quy của cục, cho dù bây giờ không biết thì về sau Tùng Phạm cũng sẽ biết được chi tiết về vụ án. Hạ Thần Phong uống cạn cốc cà phê, đi vào phòng thẩm vấn nơi Trương Hồng bị giam giữ. Trương Hồng đang cúi đầu, cả người dứt tiền mất hết tinh thần, cứ ngơ ngác ngồi ở đó. Cạch. Tiếng cổng kính chính bản tang ngừng đầu lên nhìn, thấy hai người cảnh sát ngồi ở đối diện. Bà ta chỉ lít nhìn rồi lại cúi đầu xuống Hạ Thần Phong mở hồ sơ Trương Hồng Nói một chút về hành tinh của bà Vào khoảng 17 giờ ngày hôm trước đi Trương Hồng ngâm chặt miệng không nói gì Hạ Thần Phong lấy nửa hàm đăng xứ đã Vẫn chưa sẵn rằng nói ra sao Trên hàm đăng xuống này có ADN của bà Người bị hại tù bình cũng đã tỉnh Hoàn toàn có thể chỉ ra và nhận ra được bà Nói đến đây Hai tay Trương Hồng nắm chặt Dẫu các cậu có đủ bằng cứ Vậy vì sao cần muốn hỏi Đúng, những người năm đó là bị chúng tôi giết Chúng tôi Hạ Thần Phong dấu mày Nói về lý do tại sao các người lại muốn giết những người phụ nữ có thay vô tội Mặc dù Trương Hồng là phụ nữ Nhưng cho dù một cảnh sách như Hạ Thần Phong cũng nghĩ bà ta là đàn ông Vì dáng vẻ hiện nay của bà ta rất khác so với Trương Hồng của 10 năm trước 12 năm trước Tôi có tai ngoại ý muốn, tôi bị cưỡng hiếp Tôi không biết bố của đứa bé là ai Nhưng tôi muốn không thích con gái một chút nào Có một đứa bé hoặc là cho gia đình một câu trả lời hợp lý Nên tôi chuẩn bị sinh nó ra Nhưng khi bố mẹ của tôi biết đứa bé này không có bố Cũng có thể là biết tôi bị cưỡng hiếp nên mới có đứa bé này Lúc đó cái tai đó đã hơn 7 tháng rồi Tôi bị ép phá tay Không ngờ rằng đứa bé vẫn còn sống Nhưng lại bị bố mẹ tôi đem đi cho người ta sau lệnh đó, từ công của tôi bị tổn thương, cũng mất tư cách trở thành mẹ. Trưng Hồng nói, mặc dù trên khuôn mặt không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt vẫn có nét bi thương. Sau đó không lâu, tôi đã đến thành phố Bắc Kinh, tôi bắt đầu dùng endogène. Tôi muốn trở thành một người đàn ông, nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến đứa con chưa của mình. khi tôi mới biết về vụ án phụ nữ mang tay tôi đã là tài xế taxi. Ngày hôm đó, tôi nhìn thấy vương trả quân cầm một cái lọ có một dân đốn bên trong, nhìn cái là tôi biết ngay. Sau đó tôi lên đi trao bọn họ và chứng kiến vụ án thứ hai. Lúc nhìn thấy đứa bé được lấy từ trong bụng ra, không ngờ tôi lại cảm thấy rất vui. Rồi vào lời trung đồng nói, thì có thể thấy dường như bà ta không hề cảm thấy hối hận chút nào khi giết những người phụ nữ mang thai không chỉ có phường tham đứng đợi ngoài dán đăng dán lời, ngay cả đồng chí cảnh sát đăng ghi lời khai cũng đang dán răng ghi chép lại. vì vậy bà đã gian dập. trước câu hỏi của hạ thần phong, chân hồng gật đầu. đúng vậy, chị gái của vương cả quân nằm trong bệnh viện, hắn ta có thể lấy được thuốc. chị em bọn họ tìm kiếm mục tiêu, tôi lái xe đến đón. bởi vì trong khoảng thời gian đó mọi người đều sợ, mà tôi là một phụ nữ tài xế có rất nhiều phụ nữ có thai thấy nữ tài xế là sẽ thả lòng hơn rất nhiều chuyện gánh của vương thảo quân sẽ cho những người phụ nữ có thai uống thuốc trong vòng một giờ sau khi ra ngoài bọn họ đều nghĩ thuốc đó tốt cho thai nhi nhưng không ai biết thật ra đó là thuốc ngủ sau khi bọn họ hôn mê tôi mới lái xe đến tìm chu thần cậu ta là người ra tay mấy người chúng tôi tình thuận thay phiên nhau bị đứa bé giờ theo lời chân đồng nói thì ba người bọn họ cùng nhau giết người Mà trước đây chú thần và chị em Vương Tạp Quân đều được cho là phạm tội Vậy vì sao và ngày hôm trước bà lại tốt tục gây án Nếu cả ba người cùng gây án Vậy thì có thể giải thích được chuyện vì sao hôm trước bọn chúng ra tay lại thất bại Nói về việc phạm tội đó thật ra là chuyện ngoài ý muốn Bởi vì người phụ nữ có tay kia vừa mới lên xe đã bắt đầu xúc phạm chất hồng. Nói Trương Hồng là kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, cũng bởi vì nhìn giới tờ của Trương Hồng ghi là nữ giới, nhưng bây giờ lại thấy vẻ ngoài Trương Hồng y như một người đàn ông. Trong xương Trương Hồng vẫn còn máu hung ác. Nếu không năm đó, bà ta đã không ra tay lấy mạng nhiều người như vậy. Nhưng bà ta không ngờ, không có sự hỗ trợ của Trung thần và Vương Cả Quân, căn bản là bà ta không thể một mình hoàn thành một bộ án giết người. Về cơ bản thì đã có đầy đủ chứng cứ vấn con lại chính là sưu trỗi các chứng cứ lại với nhau. Hạ thần Thông đi ra khỏi phòng thẩm vấn, cầm tài liệu đưa cho Phùng Phàm. Lôi Trừng Thông hoàn thành nhiệm vụ. Mắt Phùng Phàm đã đỏ âu, kim chĩ ý nghĩ muốn khóc, ngật mạnh đầu. "Cảm ơn." Nhà họ Phùng năm đó bị vắng quy bởi mấy người không có danh tính như vậy, bây giờ vụ án đã đến nội kết, Phùng Phàm cảm thấy cho dù anh trai mình đã xuất gia, Thì có lẽ trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều phản án trong vòng ngày liên tục như vậy Đã khiến tất cả mọi người đều kiệt sức Đặc biệt là lục dao Người đã đi hiến máu trước đó Lần này đi ra khỏi cục cảnh sát Hạ Trần Phong định dẫn lục dao Và tiểu đao đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi trước Không ngờ rằng vừa đi ra ngoài Đã nhìn thấy Lý Bách mới lái xe đến Ồ, oh, phạm án xong rồi à Lý Bách đốt tay vào túi và đi đến Đi thôi trong nhà biết hai người đã phá được án nên giao tôi đến đón hai người quay về nghỉ ngơi cho tốt cảnh sát vương cũng đi cùng đi khuôn mặt hạ thần phong hiện lên vẻ nghi vấn có chuyện gì vậy hôm qua vua vương được đồng nghiệp của hai người đưa về những đã đánh thức hai ông bà trong nhà biết được ba người ra sức lấy lại sự bình yên cho người dân thủ đô ông bà cảm thấy rất hào hứng tự hào anh cứ yên tâm bọn họ không làm khó giới cô lục nữa đâu li bạch nói xong còn nhìn lục giao dán mắt một cái hạ thần phong không cho rằng ấn bàn đội của mình là người dễ nói chuyện như vậy giờ lúc trước hai người này nói thì cũng nói hay lắm nhưng khi trở về liền thấy mấy người nhà họ thẩm liệu lần này có giống như vậy nữa không bọn tôi vẫn xây ở ngoài mấy ngày nữa chúng tôi sẽ quay về thành phố tô châu còn chưa nói hết câu cánh trái đã bị lục dao kéo quay sang nhìn thì thấy vẻ mặt không đồng tình của lục giao hà thần phong biết Lục Giao muốn mối quan hệ giữa mình và người nhà trở nên tốt hơn một chút Nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy Lục Giao vì mình mà phải chịu ấm ức À Giao Thần Phong, về nhà đi, em có việc cần gặp bà nội anh Hân lưỡng, em không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu Thực ra Lục Giao vẫn đang nghĩ đến khu vườn trong nhà của Hạ Thần Phong Nếu hai cây tùng ở vị trí đó thì không tốt lắm đối với sức khỏe của người già Lục Giao không còn người thân nào nữa, nhưng cô hy vọng hạ thần Phong sau này không phải hối hận vì chuyện gì. Em gặp bà có việc gì à? hạ Thanh Phong hỏi vui vơ. Đây là bí mật. Ôi cháu, anh Phong, đây là lần đầu tiên em đến thủ đô. Điều gì em không phải đưa em đến nhà anh chứ? Sau này em về còn có thể khoác lác với hậu tử. Đó là nhà của đại phúc của tinh thần. Không phải ai cũng có thể sống ở đó được. Còn hiếm có hơn cả khách sạn năm sau hai mi mắt tiểu đau đã bắt đầu đánh nhau rồi. lúc này nhìn thấy hạt thần phong còn đó vẻ dên lành không nhịn được mà nói xen vào. li bách nên nhìn thấy chút chút quả rồi, anh ta đi qua đó mở cửa xe ra cho tiểu đau và lục dao vào trong xe trước. quản nhiên nhìn thấy lục dao đi vào rồi. cho dù hạ thần phong có tỏ vẻ không bằng lòng thì vẫn phải cắt thành lý và cướp xe. sau đó mở cửa xe ra ngồi vào bên trong. sau năm ngày lại trở về nhà hậu hạ một lần nữa thì ngày tết đã trôi qua rồi, nhà họ hạ vẫn giống trước đây, có vẻ như rất vẻ vang nấu dịch nhưng người ở bên trong lại rất ít. Hạ Tuân ngồi trên ghế sofa, tuy tay ông cầm bão nhưng tay ông vẫn luôn chú ý đến đồng tính ở bên ngoài. Hôm qua ông nghe được một ít thông tin từ cậu cảnh sát kia là vụ án này mới hôm nay có thể phá rồi, tuy bây giờ ông vẫn tức giận vì Hạ Tần Phong không để mặt ông mà từ chối những cố gắng của nhà họ thẩm, để cho ông láo nhà họ thẩm gọi điện đến cho ông nói toàn những lời quái gở. Nếu không phải vì đây là nỗi quả cháu trai ông Thì ông đã đáp trả hung hồn rồi Về thôi về thôi, Vũ Vương vội vàng chạy ra Trên mặt mang chó vẻ bất ngờ Tay bà kéo lục rau Ôi cháu, trong mặt cháu tái chưa kìa Nghe nói trong hiến máu cho người phụ nữ có tai bị thân kia hả Cháu đợi một lát Để Vũ đi nấu canh bổ máu cho cháu Lý Bách đi xuống Vũ Vương Vũ có đối tượng công chiều mới Nên quên mất người cũ là cháu rồi à Vua Vương vỗ vào tay Lý Bách Nói tôi, mau vào đi Ông lão đang đợi mọi người lâu lắm rồi đấy hà Tuân đã nghe thấy động tính bên ngoài từ sớm Lúc này ông nhớ mặt nhìn tờ báo Nghe thấy vô vương, vương đưa người vào Cũng không gần đầu một lần Lý Bách là đứa trẻ biết nhìn sắc mặt của người khác Lúc này anh ta chạy qua đó ngoài, Ông ngoại, ông vô mặt lại làm gì Khó khăn lắm mới có dịp chó trai lớn của ông về hà Tuân lật một tờ báo Hừ, nó về để làm bông tức chết thì có Hạ thần phong, lục dao và tiểu đau Nhìn một lượt từ trên xuống dưới Từ trái qua phải đi vào Hạ lão ra liếc nhìn Lý Bách tất nhiên là sẽ rèn sắt chứ còn nóng Ông ngoại không biết rồi Ông bình nhìn cô thẩm việc đó Có học vấn cao mà lầm Bên ngoài cô ta có tình với người đàn ông đấy Có một người còn là người sĩ năm Ở trong giới giải trí cơ Hạ tuân có mày nhìn Lý Bách Tiểu Bách cháu nói câu này là để giúp cho thằng nhóc kia thách đội à? làm gì có ạ? bữa nay ông tuấn thúc thời gian điều tra là biết ngay. bây giờ nhà họ thẩm không còn lợi hại như trước đây nữa, thẩm việt càng không phải người đơn giản. cháu thấy cô ta còn không bằng lục rau ít nhất thì trước đây người ta không có bạn trai. cháu trai lớn của ông là mối tình đầu đấy. lý bách thật biết nắm bắt tâm tư của người khác, hà tuấn là người của thời đại cũ, suy nghĩ thường khá bảo thủ và cứng nhắc. Nghe thấy câu này, ông đột nhiên cảm thấy Cô gái nhà họ lục này cũng thuận mắt hơn rất nhiều Đương nhiên, chuyện Lý Bách nói Cô gái nhà họ Thẩm chơi bời ở bên ngoài Hạ tuần cũng sẽ đi chứng thực Nếu thực sự là như vậy Thì đúng là ông không thể cân nhắc nhà họ thầm được Ông ngần đầu nhìn ba người mệt mỏi Đi vào rồi hư lạnh một tiếng Về rồi, thì đi nghỉ ngơi đi Năm mới nằm mẹ cũng không thèm về nhà Hạ Thần Thông có mày muốn nói gì đó Nhưng cả Vũ Vương và Lộ Giao đều liếc mắt ra hiệu với anh Tổ đoàn cũng mơ hồ muốn đến chào hỏi Nhưng Vũ Vương lắc đầu Cậu Phương hay là lúc ăn cơm tối hay giới thiệu? Vũ Vương cũng biết bây giờ trong lòng Hạ Lão Gia đang do dự Đã có dấu hiệu thả lỏng Lúc này nhóm của Hạ Thần Phong cũng vừa từ cục cảnh sát về Có việc gì thì đợi họ nghỉ ngơi xong rồi nói Trước khi trở về căn phòng lúc trước ở lục giao vừa tắm giặt xong thì hạ lão phu nhân có cửa phòng. thực ra lục giao vẫn hơi sợ bà lão này, dù sao thì bà lão này cũng là bà nội của hạ thần phong, cô lo lắng mình sẽ để lại ấn tượng không tốt với bà. khi đi vào, hạ lão phu nhân còn dẫn theo vũ vương, một mùi thơm của thức ăn lên lòi đi vào phòng cùng với hai người già. ba hạ. hạ lão phu nhân vẫn còn ra vẻ, bà đi vào tìm một vị trí để ngồi, Bà nhìn lục giao, cô gái này quá xinh đẹp. Cô gái như vậy không thể nói là an phận hay không được Nhưng thằng bé trù bạch cũng không nói bừa. Theo tình hình điều tra thì đúng là từ bé đến lớn Thì đời sống của cô gái tên là lục dao này đều trong sạch tuy điều tra hoàn cảnh của cô gái này cũng không tốt lắm Nhưng đây cũng chỉ là sự quan tâm của bà lão với thằng cháu nội duy nhất Bố vương bưng một bát canh gan lợn đi vào Trước đây, biết cháu đi hiến máu Còn chưa được nghỉ người đàng hoàng Trước khi đi ngủ, hãy ăn hết bát canh này nhé Lục Dao nhìn Hà lão phu nhân đang ngồi không nói câu nào, cô nợ nụ cười có chút ngượng ngùng, nhận lấy bát canh rất lớn bồ máu chứ đừng tâm ý kia. Mùi vị đó rất nồng, Lục Dao từ từ ăn hết bát canh, Vũ Vương tinh ý cầm mát đi ra khỏi phòng, trước khi đi cô nợ nụ cười cổ vú với Lục Dao. Hà lão phu nhân nhìn Lục Dao Nhớ ra chuyện vừa nãy mình nghe được, lại thêm chuyện lúc trước tụi bạch nói, cảm thấy cô gái trước mắt mình hình như cũng không đơn giản. Cô Lục, trước đây tôi ăn nói không dễ nghe lắm, nhưng cô cũng toàn dụ cho tôi, nhà họ hạ chỉ có một đứa cháu nội là nó thôi. Cho đến bây giờ, Hà Lão phu nhân vẫn còn ra vẻ, chỉ là Lục Giao không quan tâm đến điểm này, cô yên lặng nghe bà nói. Lúc trước tôi nghe thằng bé Tiểu bạch nói cô biết xem phong thủy Chủ yếu là Hạ Lão Phu Nhân vẫn nhớ đến lời Lục Giao nói nhiều vườn mấy hôm trước Bà vẫn chưa công nhận Lục Giao là bạn cái của Hạ Thành Phong Nhưng lại muốn biết có phải phong thủy trong nhà thật sự có vấn đề hay không Cho nên bây giờ mới hỏi câu này Lục Giao vừa nhìn đáy dụng có thể bà lão này đã nhanh ngóng được gì đó rồi Lúc trước lần đầu tiên cô nói lên bị bà hung hăng nói một lần rồi Lúc này bà lại chủ động chạy đến nói chuyện với mình Nhưng đây là nhà của Hạ thần Phong Lục Giao tất nhiên cũng mong Phong thủy của nhà anh có thể tốt hơn Từ nhỏ cháu đã học một vài thứ từ ông nội Lục Giao khẽ nói Hạ Lão Thu nhân gật đầu Tôi nghe Tổ Bạch nói Nó nói là lúc trước việc ở Linh Dân Cũng là do cô phát triển ra mấy hôm nay Hà Lão Phu Nhân cũng đi nghe ngóng tin tức Không ngờ mấy bậc thầy phong thủy thủ đô lại nghe nói đến cô gái tên là Lục Giao này Xem ra Lục Giao thật sự có bản lý gì đó Vậy thì bà không thể coi lời cô nói trước đây là nói bừa được Vậy trong vườn nhà chúng tôi thật sự có vấn đề sao Trước đây tôi cũng đã mời bậc thầy phong thủy đến xem rồi Hà Lão Phu Nhân do dự rất lâu cuối cùng cũng nói ra chủ đề chính của ngày hôm nay Lục dao gật đầu Bà, trước đây tôi đã nói với bà rồi Cây tùng và con nạc đều là vật thường thấy Cây tùng là loại cây tuổi tỏ cao Trong rất nhiều loại cây Những cây tùng thường được trồng chất mộ Lại thêm bây giờ Hai cây tùng trong vườn không chỉ ngăn vần lớn ánh sáng mặt trời Hơn nữa Còn có chút siêu vẻo Trước cửa nhà có cây sâu vẻo là ngôi nhà đại hung Đại hung sao Sắc mặt hạ lão phu nhân Khó coi hơn rất nhiều thực ra lục rau cũng không vòng vo mà nói thật luôn cô gật đầu anh sáng mặt trời không chiếu tới bên trong trong thời gian dài sẽ tạo thành âm khí sẽ không có lợi cho người già trong nhà thực ra không có lợi cho sức khỏe của người già trong nhà hà lão phu nhân lơ mơ gật đầu hai năm nay sức khỏe của hai ông bà thực sự càng ngày càng kém lẽ nào là do cái cây này những hai cây tươi này không phải cây bình thường một cây là bố hạt thần phong trồng một cây là bố lý bác chồng nhất là cái cây mà bố hạ thần phong trồng đặc biệt có ý nghĩa với hạ lão phu nhân nếu phải độ lên thì chắc chắn là không được những phong thủy thì vẫn phải thay đổi cái cây đó là do bố thần phong trồng khi còn sống hạ lão phu nhân nói sau đó thở dài thật sâu cô lục có phải là con có cách khác không lúc đó lục rau không nhìn kỹ cũng nghĩ nếu hạ lão phu nhân thật sự sốt ruột như vậy Thì cô sẽ đi xem cho đó ràng. Bà ơi, lúc trước cháu nhìn không kỹ, Phong thủy không chỉ là nhìn bên trong ngôi nhà, Mà còn phải nhìn bên ngoài ngôi nhà nữa à. Hà Lão Phương Nhân do dự một lát. Vậy ngày mai... Bốn dĩ lục giao muốn hôm nay đi xem, Nhưng khi nghe thấy câu này cô liền đồng ý, Vì dù sao thì hôm nay cô thật sự phải nghỉ ngơi đổi. Bà yên tâm đi, Ngày mai cháu sẽ xem xét kỹ lưỡng Phong thủy nơi này. Vì như là do nhận được đáp án hài lòng như vậy, lần đầu tiên Hà lão phu nhân nỡ nụ cười hình hóa với lục dao. "Vậy cô lục nghỉ ngơi trước đi." Sau khi tiễn Hà lão phu nhân đi, cả người lục dao nằm bẹp trên giường, ban đầu cô nghĩ mình sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ vừa mới nằm xuống giường cô đã ngủ thiếp đi. Cô ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau, bữa tối đã nói bắt đầu cô cũng bỏ lỡ. Tuy cô không ăn hai bữa, nhưng bình ngủ rất thoải mái nên tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều. Lục Giao kém đèm cửa ra. Toàn thế giới đều phủ một màu bạc. Trần tuyết lớn đêm qua đáng dụng cả thành phố Bắc Kinh thành một lớp màu trắng. Hai cây tùng cao to vẫn đứng sừng sững trong sân nhà. Lục Giao nhớ đến việc hôm qua đã đồng ý với hạ lão phu nhân, cô bố và đầu mình. Sắp đứt thì quên mất. Nói xong, cô liền vội vàng mặc quần áo, tiến thầy trình lại dương chiếu khi đi xuống dưới liền nghe thấy tổ đau dỗ dành hà lão phu nhân cười to bà ơi bà không biết thật à lúc đó anh phong dũng cảm lắm anh ấy dùng một chân đá bay con dao trong tay hung thủ động tác đó còn đặc sắc hơn cả trong phim truyền hình đến ảnh đấy ạ thật không đó hà lão phu nhân chưa bao giờ biết hà thần phong vì làm cảnh sát đã luyện tập để thân thủ quả mình tốt như vậy lúc này bà nhìn thấy hạ thần phong và lý bách đang chơi cờ lên tội dài thật sâu Bà thật sự không thể quản được đứa cháu này Vũ Vương là người đầu tiên nhìn thấy Lục Giao Bà hiếp mắt cười bước lên Cô Lục dậy rồi à Thực ra trong lòng Lục Giao cảm thấy rất ngưỡng ngùng Cô có cảm giác mặt mình nóng bừng lên Vốn dĩ nhà hậu hạ vẫn chưa chấp nhận cô Bây giờ cô lại là người ngủ dậy muộn nhất Nghĩ đến đây Lục Giao liền rất muốn thời gian có thể quay ngược lại Để cô có thể ngủ dậy sớm hơn một chút Lục rau gượng ngùng cười Có nhìn nhóm người của hạ lão phu nhân Thấy trên mặt họ không có được cảm nào khác thường Mới thờ phào nhẹ nhõm. Vũ vương nhụ được sự cẩn thận của lục rau Bà kéo lục rau lại Cô lục Trong nhà bếp vẫn còn canh nóng Cháu đi ăn đi Đồ ăn chính thì đợi đến buổi trưa Cả nhà cũng ăn Vâng cảm ơn vũ vương Đi trong vũ vương xuống bếp Lục rau mới thấy thoải mái hơn một chút Cháu đừng lo lắng, bà trù miệng cứng tâm mềm, cháu cũng quản dù cho bà ấy Không sao đâu Vũ Vương vừa lấy canh vừa nói Sau với cô thẩm diện gì đó thì Vũ Vương lại cảm thấy cô gái tên lục dao này hợp với cậu Hạ hơn Bà cũng là người làm lâu năm ở đây Từ sau khi ông Hạ gặp chuyện, cậu Hạ cũng không cười nữa Cho dù cười thì trong mắt cậu ấy cũng toàn toàn lạnh lẽo Ánh mắt này không phải là người quen thì không nhìn ra được Chỉ có người thật sự quan biết Hạ Thần Phong Mới có thể biết được Trong lòng anh cô độc thế nào Vũ Vương lại hy vọng Cậu hạ có thể sống vui vẻ với Lục Rau Lúc trước khi đến cục cảnh sát Bạn nhìn thấy hai người cùng nhau phá án Có vẻ rất hòa thuận tình cảm Lục Rau nghe lời Vũ Vương nói Trong lòng rất cảm động Cô ăn xong bắt canh trong tay Thì muốn tự mình rửa sạch bắt Nhưng lại bị Vũ Vương ngăn lại Cháu vừa mới duyên máu Cơ thể buôn dĩ đã không tốt rồi Bây giờ còn có tuyết rơi nữa cứ để ở đấy đi, lát nữa vú rửa là được rồi. cháu mau đi ra đi, có lẽ bà chủ đợi cháu rất lâu rồi. tuy hạ lão phu nhân không nói gì, nhưng đã một lúc bà chỉnh nhìn vào cầu thang bộ mà trên tầng chỉ có một mình lục giao, chắc chắn là bà đang đợi cô. đúng là hạ lão phu nhân đã đợi lục giao rất lâu rồi, nhưng từ sau khi biết cô gái này là một bậc thầy phong thủy, bà lại không dám có chỗ nào sơ xuất với cô. lúc này cuối cùng bà cũng đợi được lục giao từ trong bếp đi ra. Bây giờ tiểu đao nói gì với bà Cái gì bà cũng không nghe thấy nữa Hạ thần phong đánh một quân cờ Anh nói với Lý Bách Cậu thua rồi Lục dao quay đầu lại nhìn có còn tường hai người đang chơi cờ vây gì đó Kết quả lại là cờ caro Cô lập tức cảm nhận được sự chơi bai đồng đậm Cô lục Cô xem viết rơi tên này Có phải nó có ảnh hưởng gì không Hà Lão Phu Nhân không thể đợi thêm một khắc nào nữa Hạ Thần Phong quay đầu nhìn hai người với vẻ nghi hoặc Có chuyện gì thế ạ? Hà Lão Phu Nhân nói với vẻ hơi ngại ngùng Nhưng Lý Bách ở bên cạnh lại biết lý do của việc này Phong thủy trong nhà có chút vấn đề Bà ngoại giờ Lục Giao xem hộ Lục Giao gật đầu Cô quay đầu nhìn Hạ Lão Phu Nhân Không sao ạ, bây giờ cháu sẽ đi xem xét Vũ Vương lấy một chiếc áo giữ ấm cho Hạ Lão Phương Nhân từ trên giá cho quần áo. Bà chủ đừng đi nữa, tối qua tuyết rơi lớn thế này. Sao lại có thể thế được? Hạ Lão Phương Nhân cứ cố chấp muốn đi, kết quả là tranh chấp một hồi. Hạ Thần Phong, Lý Bách, Tiểu Đao và Vũ Vương lên đi ra ngoài với bà. Tuyết ở bên ngoài rất lớn, lục dao rất ít khi nhìn thấy tuyết rơi lớn như vậy. Đặc biệt là thành phố Tô Châu gần như là cô chưa bao giờ gặp tuyết rơi lớn như vậy. Nhìn luồng hơi màu trắng phả ra trước mắt lục dao quảng căn nhìn về phía cây to trong vườn Đúng là hai cây trong vườn có vấn đề Nếu mà không vấn đụng vào hai cây này Thì cũng có cách khác Thực ra đình tâm sát khá phổ biến trong phong thủy Bình thường chính là trụ điện, cột đèn đường Cây to và biển báo đường đối diện với cổng nhìn thấy được ở gần đây Bình thường khi phạm đỉnh tâm sát Phần lớn đều không có lợi cho sức khỏe nhưng bây giờ nhà ở hiện đại đều rất cao, đến tâm sát chỉ có tác dụng với nhà có từ 5 tầng trở xuống, còn vườn trong nhà của hạ thần phong là vườn độc lập, vốn dĩ nhà ở đã không cao, lại thêm hai cây tùng to này lên thành thành cục phong thủy như vậy. thực ra cách đơn giản nhất là chuyển hai cây to này đi, nhưng suy nghĩ đến việc cách cây này là do bố hạ thần phong trồng, có ý nghĩa rất quan trọng đối với người nhà hạ thần phong, dưới điều kiện là không di chuyển cây to này với tư chỉ có thể dùng cách cắt tôi lục dao đi một vòng quay đầu nhìn một đám người đang nhìn mình bà có thể suy nghĩ đến việc đặt hai con sư tử đá ở trước cửa không cần quan lớn chỉ cần trấn áp được đỉnh tâm sắt là được hà lão phu nhân vừa nghe thấy không cần đồng đến cái cây này thì trong lòng liền thấy nhạy nhõm chỉ cần hai con sư tử đá bà liên tục gật đầu dự định làm luôn chuyện này trong ngày hôm nay những uh, chỗ khác thì sao Hạ lão phương nhân vội vàng hỏi những chỗ khác thì không có gì đáng ngại Cháu đi ra ngoài xem một vòng Bà vào trong trước đi ạ Có chuyện gì cháu sẽ nói với Tần Phong à? Dù sao thì thử tiết này Thật sự rất lành Cho dù có mặc áo phao Thì bà lão vẫn lành đến mức hơi run run Lý Bách cũng lo no lắng cho sức khỏe của bà ngoại mình Đúng vậy bà ngoại Có chúng cháu ở đây Nếu có việc gì thì cháu sẽ giải quyết Sức khỏe của bà lão thật sự không tốt lúc này lại cảm thấy hơi đau đầu vì bị gió thổi mà nhìn lục dao rồi cẩn thận dặn dò nếu phát hiện ra có chỗ nào không tốt thì nhất định phải sửa lại lục dao cười đồng ý nhìn hạ lão công nhân đi vào trong nhà mà chúốcc lại quay đầu lại hạ thần phong bước lên phía trước kéo bàn tay lộ ra bên ngoài đã lạnh đến mức đỏ lên của lục dao vào trong túi áo của mình Hà thần Phong nhìn hai cái cây đó bằng ánh mắt phức tạp cây này thực sự có đôi Thực ra anh không cần lo lắng, đây là phong thủy thường gặp nhất. Trong phong thủy có câu nói thế này, Đại thụ đơn môn, chủ châu thiên ôn. Cũng có nghĩa là, cây to không thể đối diện với cổng, nếu cảnh tượng như vậy xảy ra thì sẽ khiến gia chủ dễ dàng mắc bệnh, đặc biệt là sức khỏe của người già trong nhà dễ chịu ảnh hưởng rất lớn. Anh xem nếu ở cửa chính có một cái cây to, như vậy sẽ làm luồng sinh khí khi chạy vào cửa trên làm hai, hành thành hiện tượng sinh khí không điều hòa, dẫn đến việc người trong nhà không khỏe mạnh. Vì vậy, loại cây này, trong phong thủy gọi là đỉnh tâm sát, có nghĩa là phong thủy của cả căn nhà sẽ bị cái cây đó phá hoại nghiêm trọng. Lộng giao vừa giải thích, vừa chỉ vào cái cây đó. Thực ra, theo phong thủy này đi đâu cũng thấy. Người xưa rất chú ý đến việc trồng cây. Ví dụ họ rất kinh kỳ việc trồng cây ở mặt phía đông hoặc phía nam của nhà ở, nhưng lại cho rằng trồng cây đậm đạp nằm ở phía đông bắc của căn nhà vừa đẹp vừa mang lại vận may. Nhưng mà những thói quen này đã dần dần mất đi Bây giờ rất nhiều nhà đều có trồng phủ sáng mặt đất về cơ bản là nhìn thấy cây cối xanh đều sẽ trồng xuống đất Không người quan tâm đến vấn đề phong thủy này Lục Giao vừa nói vừa cùng với Hạ Thần Phong và hai người phía sau đi ra khỏi cổng Tuy đã đến đây lần thứ hai nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy khung cảnh phía sau Nhà của Hạ Thần Phong rất có điều kiện nhưng vẫn ở trong khu dân cư chỉ là đây là một ngôi biệt thự lâu đời mà thôi, kiến trúc xung quanh tuy có chút cũ kỹ nhưng vì luôn giữ gìn cho nên vẫn có vẻ khá tốt theo lý mà nói thì bình thường khi xây dựng kiểu biệt thự này thì người khai thác đều sẽ mời người đến tính toán nhất là bây giờ Lý Bách cũng bắt đầu tiếp xúc với xây dựng đặc biệt mê tín với chuyện này biệt thự ở thành phố Tô Châu của Lý Bách cũng là vì nhà thiết kế là Lục Giao vốn rất biết thông thủy cho nên không phải tốt tiền mời thầy về nữa lục dao đi xung quanh một vòng Lông mạnh của cô càng cả ngày càng cao chặt lại Lạ thật Trần thuyết lớn dần dần dừng lại Nhưng nhiệt độ xung quanh không tăng lên chút nào lục dao rút bàn tay bị hạt thần phong nắm chặt ra Không ngừng suy diễn Cô nhìn cảnh sát xung quanh Phong thủy của chỗ này lạ quá Lạ thế nào Cô khẽ lắc đầu Không nói ra được Nhưng em đôn cảm thấy kỳ lạ Phong thủy ở đây nên rất tốt mới phải đầy đủ ngũ hành nhưng em luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Lần giao tính thế nào cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng lại không nói ra được là có vấn đề ở đâu. Cô lập tức có chút phiền não. Hạ Thần Phong nhìn xuống cánh một vòng, từng cái cây ngọn cột ở đây gần như là giống hệt như trong ký ức trước đây của anh. Anh cũng không phát hiện ra việc gì đặc biệt kỳ lạ. Không vội nếu em có nhìn ra thì chúng ta cứ từ tưởng nghĩ. đúng vậy đúng vậy. Coi anh hưởng dân lớn đến nhà họ Hạ sao? Lý Bách cũng mở lời dò hỏi Lục dao lắc đầu Không, đây là phong thủy của cả khu dân cư Không phải là không tốt Nhưng tôi vẫn luôn thấy có chút kỳ lạ Trên mặt lục dao xuất hiện vẻ phiền não Tiểu nào lại không nghe thấy những lời này Tôi đứng ở trước cầng một căn nhà Và chỉ vào cửa lớn Lý Tổng, đây là nhà của ai vậy? Căn nhà đó nằm ở phía trước nhà Hạ Tần Phong Lý Bách nghĩ một lúc Ờ, hình như là dân Chu chính là nhà họ Dương có bệnh viện Dương Thị đó sao thế Tiểu Đao sờ cầm, cầm nhìn vào bên trong căn nhà bình thường vào lúc tuyết rơi lớn thế này mọi người đều sẽ đóng cửa sổ lại còn hình như cửa sổ của nhà này đều mở ra hơn nữa khi nhìn vào tuyết ở cửa sổ và cửa chính thì cái cửa này đã được mở cả một buổi tối rồi ở trong phòng kính của biệt thự kính ở trên đó cũng mở bên trong phơi rất nhiều chăn và quần áo bây giờ bị ướt hết vì tuyết rồi bình thường căn phòng này không có người ở sao Hạ Tần Phong thấy tiểu đau hồi nhiều như vậy cũng cảm thấy không bình thường. Lần đi qua đó xem, rất nhanh sau đó anh đã phát hiện ra điểm bất thường trong cảnh tượng đó. Anh buông tay nhẹ nhàng đề cửa sắt da, anh đột tức phát hiện ra cửa của căn nhà này không khóa. Hạ Thần Phong quay người nhìn mấy người, liếc mắt cũng sửng sốt. Việc này, việc này em cũng không biết rõ lắm, nhưng hình như nhà họ Dương đều ở đây, có phải là ra ngoài nhưng quên đóng cửa không?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 Sắc mặt Lý Bách hơi thay đổi Công tác bảo vệ của khu dân cư này rất tốt Sao lại có thể Nhưng anh ta không nghi quá nhiều Mà gật đầu luôn Trong lòng đang nghĩ trong quyết sách Được, bọn em về trước Hôm nay tâm trạng phùng phạm rất tích cực vụ án năm đó được phá rồi Trải qua mấy lần xác nhận lời khai quả Trưng Hồng đã dần dần trở nên hoàn chỉnh Anh đọc tài liệu Bản tài liệu này vừa trao hỏi được Từ chỗ Trưng Hồng Bốn tin tội phạm năm đó Một là Trúc hồng một là Trúc Thần, hai chị em Vương Cả Quân, còn Trúc Thần Giả là người có vấn đề nhất. Năm đó Trúc hồng và Vương Cả Quân giết hại 8 người xong đột nhiên dừng hành vi phạm tội, chắc chắn là có liên quan đến việc Trúc Thần bị giết. Bởi vì đã 8 năm cơ quan rồi, cho nên Trúc Thần Giả là ai đã trở thành một câu đố, nhưng lời nói của trương hồng hôm nay lại khiến phùng phạm có chút manh mối.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 phương Phạm sơ đấu của mình. nhà hậu hạ ở trong khu dân cư này mà đội trưởng Pung nhân viên cảnh sát ở một bên nhìn đội trưởng của mình với vẻ nghi hoặc, phương thầm cởi áo lên đi. xe cảnh sát đến rất nhanh. hà lão Pung nhân đang ngồi giở trong nhà nghe thấy tiếng gọi xe cảnh sát, hà lão già đi ra từ trong phòng đọc sách. phía sau là lý bách sắc mặt không được tốt lắm. ông ngoài nếu mọi người không muốn đi thì cháu sẽ tìm hai người giúp qua đây. Về cái gì? Những thứ này đều là do người trẻ các cháu thu trương Đây là nhà của ông, còn có thể có chỗ nào không an toàn sao? hà lão ra nói xong, liền nhìn về hướng nhà họ Dương Chủ Hoa, cậu đi xem giúp cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà họ Hạ và nhà họ Dương là hàng xóm lâu năm rồi Đã ở khu dân cư mấy chục năm nay rồi Bây giờ người ở khu dân cư này gần như là đã chuyển đi hết Để dọn đến căn nhà tốt hơn lại bên ngoài Không thì cũng vì làm ăn phá sản Phải tư chấp nhà cửa Đã nói chuyện thì Hạ Tuân Nhìn thấy lục rau Trong lòng ông lão cũng đã có tính toán Đối với việc vừa rồi cô đã làm gì Ông nhìn lục rau Cô gái nhà họ lục cô đi vào với tôi một lát Thực ra cho đến bây giờ Hà lão già vẫn cho đồng ý chuyện Của lục rau và Hạ Thần Phong Nhưng bậc cha ông trên đời này Ai mà chẳng yêu thương con cháu Đặc biệt là ông bà nội nuôi dưỡng cháu mình lớn lên.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 chúng tôi đã điều tra thông tin của cô, biết đường khi cô còn nhỏ bố mẹ cô đã bỏ nhà ra đi, cô được ông nội nuôi cô lớn. lục giao gật đầu lên sau đó gật đầu. đúng vậy ạ, được ông nội nuôi lớn từ nhỏ. những bản lĩnh kia của cô đều do ông nội cô dạy. đúng vậy ạ, lục giao không trốn tránh được vấn đề này. Hạ tuân nghe thấy lục giao nói như vậy đôi lông mày màu hoa đâm lên cao lại. tôi đã điều tra việc của ông nội cô nhưng chị điều tra được một điểm là nguyên quán của gia đình cô là ở thành phố Bắc Kinh này. nắm đó nhà họ Lục nổi tiếng về phong thủy ở thành phố Bắc Kinh chỉ có một nhà. tuý nhà họ Hạ chỉ làm kinh doanh nhưng mà đã có nhiều tiền thì có cái gì không điều tra được chứ? Lục Giao không ngờ được là ông đội của Hạ Thần Phong lại điều tra đến cả những chuyện này. cô vẫn chưa xem tài liệu nhà họ An đưa cho mình. cô cũng chưa biết là ông đội chuyển từ thành phố Bắc Kinh đến huyện Bình Giao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 Tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng đúng là ông không nhìn thấy con cháu của nhà họ Lục nữa. Ồ, không ngờ cô Lục thật sự là trong cánh của ông Lục. Lục Giang cũng không ngờ, Hà Tuấn lại điều tra ra được ông nội của cô từng là người thành phố Bắc Kinh. Vậy có phải ông cũng biết tại sao năm đó ông nội cô lại rời khỏi đây không? Vậy ông biết tại sao năm đó ông nội cháu lại rời khỏi thủ đô không? Hạ Tuân lắc đầu, ông phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới có thể điều tra ra được những việc này. Xin lỗi cô Lục. Cô Lục Giao đã đoán được kết quả này, nhưng khi nghe thấy đáp án này, cô vẫn không thể che giấu được sự thất vọng. Cô miễn cưỡng điểm cười. Ông Hạ, với lần này ông gặp cháu là vì... Cô Lục, cô cũng biết họ hạ nhà chúng tôi có một đứa cháu nội là Hạ Thần Phong. Chúng tôi đều đợi nó trở lại thừa kế gia nghiệp.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 Hạ Tuấn vừa định không quan tâm đến chuyện này nữa Ông không ủng hộ, cũng không phản đối Mà chỉ xem hai đứa trẻ này sau này đi thế nào Tôi và bà nội của thằng nhóc đó Cũng hy vọng sau này Nó có thể thoải mái một chút Phần của cô và nó bây giờ Chúng tôi không ủng hộ, cũng không phản đối Nhưng tôi hy vọng Nếu cô ở bên nó có thể bảo nó Về tập đoàn tinh thần làm việc Suốt ngày làm cảnh sát thì ra cái gì nữa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 Còn cần chủ hộ ở đây bảo đảm Bảo vệ nghiêm mặt như vậy Tại sao còn có thể có thành phần tội phạm Đột nhập vào nhà cấp của Đây cũng là điều bây giờ cảnh sát nghi ngờ Lúc phùng phạm đến đánh nhìn thấy Hạ Thần Phong và Tiểu Đao Đứng ở cổng rồi Có chuyện gì vậy Hạ Thần Phong nhấn đầu Chúng tôi đi ngang qua chỗ này Phát hiện ra điều không bình thường nên đi vào xem tụ anh đi xem đi Ngoài dấu chân của tôi và Tiểu Đao ra Thì ở hiện trường không có dấu chân nào khác Chắc là vụ án xảy ra trước khi tuốt đôi Phùng Phạm gật đầu đưa người khám nghiệm hiện trường và bác sĩ pháp y vào trong Tiểu đao đứng ở một bên vừa hút thuốc vừa đùa Anh Phong, chúng ta thật có tố chất của ôn thần Đi đến đâu là có ăn mạng đến đó Hà thần Phong gai xong lên lạnh lùng lướt nhìn tiểu đao Ánh mắt đó nói rằng tiểu đao mới là một tên có miệng quả đen Phùng Phạm đi vào nhìn vết máu bắt đầu từ con đường dẫn đến đại sảnh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 chỉ đến rồi có lấy vụ việc xảy ra và tối hôm kia chỉ có bốn người nhà họ Dương thôi sao tôi hạ thần phong biết gia đình này nhưng đã rất nhiều năm rồi anh không về đây anh vẫn nên đi điều tra đi thông tin này tôi cũng không rõ lắm phương phạm gật đầu anh nghĩ đến việc vừa mới biết được ở cục cảnh sát tôi chẳng hạn tôi có một việc muốn nói với cậu tôi đang không biết hai người này có bí mật gì muốn nói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 Lý Bồ Xuân đứng lên đi lên phía trước Cứ đừng ôm Hạ Thần Phong Thằng bé này được đấy Bao nhiêu năm nay không về Cháu phải sửa cái tính này đi Hạ Thần Phong không nói gì Mà truyền gật đầu Anh nhìn lục dao vẫn còn đang ngồi ở cạnh cửa sổ Cô vẫn phóng hoài nhìn điện thoại Hạ Tuấn Mưu thấy mọi người đã đến đủ rồi liền nói Được rồi trong nhà còn có khách vui Vân dọn cơm đi các nhà họ dưng ở phía trước xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng vẫn phải ăn cơm chỉ là bầu không khí trên bàn cơm này có chút lung túng thứ nhất là tiểu đau và lục dao coi như là khách thứ hai là hạ tần phong hoàn toàn phớt lờ sắc mặt của hai người già ở phía đối diện trực tiếp ngồi bên cạnh lục dao còn buôn tay gấp thức ăn cho cô người trong nhà hậu hạ chưa được hưởng sự đánh ngộ như vậy bao giờ đặc biệt là hạ nó già Trong mắt ông thì thằng cháu quả mình Không có chút trí tế của đàn ông nào cả Lý Bạch cúi đầu Yên lặng ăn cơm Nhưng anh ta không nói xem vào Không có nghĩa là giấc dối không tìm đến Sau khi việc xem mắt của cháu nội lớn không thành hà Lão Phương Nhân liền chuyển sang cháu ngoại Thằng cháu ngoại này của bà Trước đây là một kẻ phong lưu đa tình thanh người yêu như thay áo Hơn nữa lại còn là mấy cô diễn viên suốt ngày Xuất hiện trên TV và không thích một chút nào Lúc này bà buông đũa xuống Tiểu Bạch.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 Hạ Thần Phong nghe thấy liền có mày, nhưng Lý Bách đã đồng ý rồi. Anh cũng chỉ nhìn Lý Bách một cái. Còn Lý Mậu Sinh lại giống như không phát hiện ra sóng gió trên bản anh. Ông ta cười nói: À, bây giờ Thần Văn đã có người yêu rồi, còn không phải nhanh tìm đi thôi. Con cũng sớm phải cắt đứt quan hệ với mấy cô người mẫu diễn viên trong công ty đi. Đừng suốt ngày gây rắc rối cho mẹ con. Lần đầu tiên lục giao gần đầu nhìn Lý Mậu Sinh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 là cô anh để ý đến, cứ nhất định phải lấy ông ta, nhưng mà cuộc sống sau hôn nhân không tồi, sao thế? Lục sau quay người nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Hạ Tuấn Miêu, người này em nhìn không thấu. Hạ Thịnh Phong giếng mày, tin tức trước đây anh và Lý Bách điều tra được là giám đốc Vương chính là người quản lý Mộ Trinh bây giờ mấy cổ phần nhỏ chúng tinh thần đã bị Lý Mộ Sinh mua lại rồi.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 Người lục dao không nhìn thấu được, chắc chắn là... Bên cạnh cũng có người biết âm dương Người đến đây, cái tờ biết tin tức lúc trước. Trong lòng Hạ Thần Phong có một phán đoán lớn. Có phải Lý Mụ Sinh quen biết người thầy chưa không? Nếu làm như vậy thì...